Xuất phát điểm của nguyên hạo rất thấp, không muốn nói là tệ hại. Hắn không có linh căn, thể chất thì ốm yếu, không có đủ dinh dưỡng tầm bổ cho cơ thể. Từ lúc có được hư vô linh căn, căn cơ của hắn đã được cải thiện từng ngày một, thoát khỏi phàm tục. Nói không hoa, tương lai không xa hắn sẽ từ từ vượt qua những tên thiên tài, yêu nghiệt để đi trên con đường của chính mình. Kẻ mạnh nhất không hẳn là có xuất phát điểm tốt nhất. Đến cuối con đường ta mới có thể tổng kết được mình đã đi bao xa. Sau gần nửa canh giờ tham lam hút lấy hút để linh khí, hư vô điểm cũng đã no căng và từ từ chậm lại. Phù thở ra một ngụm chọc khí, cuối cùng Nguyên hạo cũng đã tỉnh lại. Đầu tiên là hắn ngỡ ngàng nhìn thấy xung quanh mình rất trơ trọi, không có thứ gì cả. Xa hơn, hình như là liễu lão gia chủ cùng hậu nhân đang nhìn mình thì phải. thấy mọi người vẫn bình an, hắn nhất thời vui vẻ đứng dậy giơ tay chào hỏi. "Xin chào, mọi người vẫn khỏe chứ?" "Khụ khụ, bọn ta không sao, nhưng cậu có thể mặc đồ vào rồi hãy nói chuyện tiếp không?" Nguyên Hạo nhìn xuống toàn thân thể lõa lổ của mình thì mặt đỏ như sốt xuất huyết, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất thay ngay một bộ y phục vào. Tuy đã mặc đồ xong, nhưng hắn vẫn cảm giác xấu hổ không thôi. từ bé đến giờ có bao giờ khoe hàng trốn công cộng như thế này đâu thật xin lỗi tôi hơi vô ý quá ha ha không có gì tiểu hữu đã độ kiếp thành công rất đáng chúc mừng mời cậu vào trong tư gia chúng ta sẽ cùng đối ẩm tâm sự một chút liễu hoành cười rất tươi khoát tay nói nghe đến hai từ độ kiếp nguyên hạo cảm giác đầu mình ong lên một tiếng khó mà tin nổi chẳng phải trước khi ngất đi Hắn đang liều mạng sinh tử với tên thuần thú sư sao? Bây giờ mới tỉnh dậy lại chuyển thành độ kiếp thành công, có hơi quá không thực không nhỉ? Thử vận linh lực trong người để kiểm tra, hắn bỗng kinh hỉ hét lên một cái. Thật sự đã đột phá rồi ha ha. Linh lực trong cơ thể hắn hoàn toàn đã chuyển sang thể lòng, lại còn lưu chuyển nhanh hơn trước kia vô số lần. Chúc cơ thành công, thực lực của hắn tăng lên đâu chỉ gấp một, hai lần. với khả năng của nguyên hạo hiện giờ hắn tin mình thậm chí có thể đánh nhau với cả trúc cơ hậu kỳ cũng chưa chắc thất bại cảm giác mình có hơi quá thất thố hắn cười xòa với liễu hoành rồi ôm quyền lịch sự nói không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn liễu gia chủ đã hỗ trợ không ít nguyên hạo xin ghi nhớ ân nghĩa này ha ha tiểu hữu không nên khách khí nào chúng ta cùng vào đại sảnh ở tiền viện đi Liễu hoành tỏ ra phóng khoáng dẫn đường, nguyên Hạo đi theo song song trò chuyện với lão. Trong lúc đi ngang hậu viện, hắn nhìn thấy rõ một mảng phế tích do lôi điện gây ra. Nhất thời trong lòng cười khổ không thôi, xem ra lần này mình độ kiếp gây ra động tĩnh không nhỏ nha. Bên trong đại sảnh của liễu ra giờ phút này không khí có chút cổ quái. Trừ một tên thiếu niên và gia chủ ra thì mọi người ai cũng đứng khép nép một bên. không dám lên tiếng tâm trạng của bọn họ cũng rất ngổn ngang vừa tiếc thương cho những tộc nhân ngã xuống nhưng cũng hoan hỉ khi gia tộc đã vượt qua nguy cơ diệt tộc thấy mọi người có vẻ rột rè nguyên hạo bất đắc dĩ phải mở lời trước liễu lão gia chủ ngài có thể kể lại mọi việc sau khi ta ngất đi cho ta được rõ không tiếp đó liễu hoành liền thao thao bất tuyệt thêm mắm rậm mối vào Công nhận lão gia hỏa này công phu chém gió cũng không tệ, nghe lão tường thuật lại mà Nguyên Hạo cứ tưởng là vị đại năng nào đó độ kiếp chứ không phải bản thân mình. Thế nhưng hắn cũng hiểu rõ những nguy hiểm mà mình gặp phải, nào là kiệt sức mém nghèo, lôi kiếp bá đạo. Nếu như không có viên đan dược của Liễu lão thì hắn giờ chắc cũng xuống hoàng tuyền dạo bước rồi. Ngươi thật là may mắn, Uẩn Thiên đan mà ngươi được phục dụng tác dụng cực tốt. Là cực phẩm đan dược trong tứ phẩm đan dược Tiếp cận ngũ phẩm Tuy ta không biết dược phương của nó Nhưng ta có thể biết được thành phần của đan dược này tuyệt không bình thường tí nào Chính nhờ ẩn thiên đan mà ngươi mới có thể tiến vào trạng thái vong ngã hiếm có kia Trong hòa có phúc Tiểu tử ngươi đúng số không cạn hắc hắc Bất trượt trong đầu nguyên hạo vang liên tiếng nói của tiểu vô Bây giờ hắn mới hiểu rõ ràng nguồn căn hậu quả Xem ra bản thân hắn đã nợ liễu gia một cái nhân tình lớn rồi Nghĩ vậy Hắn liền ôm quyền cung kính chân thành nói Liễu lão gia chủ Ân tình của ngài nguyên hạo này sẽ khắc cốt ghi tâm Chỉ cần sau này liễu gia cần đến Ta nhất định sẽ không từ nan hỗ trợ hết mình Chỉ chờ có thế Liễu hoành giả bộ khách sáo vài câu Rồi sau đó liền cho tộc nhân lui ra hết Chỉ còn lão và nguyên hạo ở lại Lúc này lão mới thần tình u ám tang thương nhìn đối phương rồi thở dài nói thật không giấu gì tiểu hữu liễu gia thoát khỏi kiếp nạn này hôm nay nhưng cũng chưa chắc sống qua ngày mai kẻ địch của bọn ta rất cường đại lại cứ bám lấy không buông suốt mấy trăm năm qua e rằng kết quả cuối cùng cũng là diệt vong mà thôi liễu gia chủ đừng quá bi quan binh đến tướng ngăn nước đến đất chặn Tuy sức ta không là bao nhưng cũng quyết chiến đấu đến cùng với liễu gia Uống một ngụm trà thơm, nguyên hạo thần khí hào hùng nói. Sau trận chiến vừa rồi, hắn đã được rèn rùa thêm về kinh nghiệm chiến đấu cũng như tinh thần cứng cỏi của mình. Không có cường giả nào tự nhiên sinh ra. Chỉ có những người từ trong huyết tinh chém giết mới chân chính bước lên được đỉnh cao nhất. Hay... Tiểu hữu vẫn không biết cái thế lực phía sáu âm thầm sai khiến bọn trần gia, Thịnh gia ra, ra tay với chúng ta có bao nhiêu lợi hại đâu. Hai gia tộc kia chỉ là con kiến hôi so với kẻ thù chân chính của liễu gia chúng ta mà thôi. Liễu hoành lắc đầu cảm thán, ánh mắt mang theo hoài niệm xa xăm. Mọi tai hòa ập xuống cũng bắt nguồn từ cái thứ đã khiến gia tộc chúng ta hưng thịnh. Nói đến đây liễu hoành lại dừng lại. Nhưng Nguyên Hảo không hề mở môi hỏi nửa câu, cá tính của hắn không phải kẻ nghe đến bảo vật quý giá là nhào đến, nếu có cá tính như vậy thì hắn đã chết dục xương từ khi còn ở địa cầu rồi. Nhẹ gật đầu tán tưởng sự bình thản của tên thiếu niên, Liễu Lão liền vung tay bắn ra một đảo ánh sáng chiếu thẳng vào bài vị của một người có tên là Liễu Minh được đặt vị trí cao nhất từ đường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. chuyện audio mới com chương một trăm năm mươi chín vạn vật dược thuyết nguyên hạo hơi giật mình khi nhìn thấy tia sáng sau khi chiếu vào linh vị thì lập tức biến mất ngay sau đó hai chiếc hộp nhỏ nhìn rất cũ kỹ liền xuất hiện ngay trên bàn thờ từ đường lúc này liễu hoành phất tay một cái đem cả hai bay về phía chiếc bàn hai người đang đối ẩm đây là trước khi mở hai chiếc hộp này ra Lão Phu muốn kể cho Tiểu Hữu nghe một câu chuyện. Cách đây 500 năm về trước, có một thiếu niên trong gia tộc Tu chân nhỏ bé vô tình phát hiện ra một hang động. Đi sâu vào bên trong, hắn tìm ra được một bộ xương bám đầy bụi đất. Có lẽ người đó đã chết từ rất lâu rồi. Bên cạnh bộ xương hắn còn tìm thấy được hai chiếc hộp gỗ. Cũng chính là hai chiếc hộp đang nằm trước mặt chúng ta đây. Nói như vậy, Hai món đồ này đã được truyền thừa lại từ cách đây hơn 500 năm. Hít vào một hơi, Nguyên hạo cảm thấy thú vị thốt lên. Đối với một người mới tiếp xúc tu chân chưa lâu như hắn thí khái niệm vài trăm năm đúng là con số cực lớn. Đích xác là như thế. Khi phát hiện ra hai chiếc hộp, vị thiếu niên kia liền tò mò mở từng cái ra để xem bên trong có báo vật gì. Trong chiếc hộp đầu tiên, hắn tìm thấy một tấm vải vàng ố. Không có gì khác nữa cả, cho đến tận sau này, hắn vẫn không phá giải được bí mật của món đồ này. Thậm chí, năm trăm qua, cả liễu ra đã không tiếc dùng mọi cách để phá giải bí mật trong chiếc khăn nhưng cuối cùng đều là kết quả thất bại. Rốt cuộc, chúng ta cũng đành cất nó vào bên trong chiếc hộp để bảo quản cho đến hôm nay. trịnh trọng mở chiếc hộp ra, liễu hoành lấy ra một tấm vải nhìn rất cũ kỹ. Có vài điểm lấm tấm ó vàng Trông nó giống một chiếc khăn tràng Đã dùng lâu năm của một thiếu nữ Nhận tấm vải nhỏ từ tay liễu gia chủ Nguyên hạo liếc nhìn qua nó một cái Dường như có điều suy nghĩ Liễu hoành nhìn thấy đối phương Cứ lật tới lật lui Quan sát đủ kiểu thì cũng khẽ lắc đầu Lão xem ra chắc cả đời này Cũng không ai có thể phá giải được Những gì ẩn giấu bên trong món đồ này rồi Sau khi mẩn mò một hồi nguyên hạo tỏ ra yểu xìu trả tấm vải lại bấy giờ liễu lão mới từ tốn mở chiếc hộp thứ hai vừa tiếp tục kể chuyện trời cũng không khiến thiếu niên kia quá thất vọng ở chiếc hộp thứ hai là một bảo vật có giá trị thật sự nói đến đây trên tay của liễu hoành đang cầm một quyển sách xem giá niên đại cũng không thấp nhìn cách lão nâng niu nó còn hơn cả đang ôm con mình nữa vô cùng trân trọng nha đây là một quyển đan thư Bên trong truyền tải lại kinh nghiệm, các đan phương được đúc kết bởi một vị cao nhân luyện dược sư. Chính nhờ quyền đan thư này mà vị thiếu niên kia đã mài mò tu luyện và cuối cùng trở thành một vị luyện dược đại sư danh chấn Đông Đại Lục. Thời điểm đó, gia tộc của hắn cũng vì thế mà lên như diều gặp gió, phát triển hết sức rực rỡ. Từ một gia tộc vô danh, liễu gia của chúng tôi đã vươn lên thành một đại gia tộc thật sự, nhưng không gì là vĩnh cửu Sau khi bị sáng lập ra thời kỳ tỉnh thế của gia tộc ngạ xuống, các thế hệ sau dù có thiên tài nhưng lại chìm đắm trong hào quang cổ, không ai đạt đến được luyện dược sư cấp 4 nữa. Từ đó, gia tộc bắt đầu lao dốc, kẻ địch cũng ngấm ngầm ra tay, tin tức liễu ra có đan thư quý giá cũng bị lan truyền ra ngoài, khiến cho gia tộc trở thành miếng mồi ngon bị các thế lực khác cấu xé. Vì vậy nên các vị mới lưu lạc đến tịch dương chấn này Nguyên hạo nhàn nhạt hỏi Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ gì về chuyện này Một gia tộc muốn phát triển lâu dài Cần phải biết tài bồi các lớp kế cận Nếu không việc suy tàn chỉ là sớm một mà thôi Nhưng cũng phải nói vị sáng lập ra Liễu gia quả là thiên tài Dù có đan thư nhưng thiên phú không cao Thì sẽ không thể bước chân vào cảnh giới đại sư được Nguyên hạo đã là luyện dược sư nhị phẩm Hắn hiểu rõ mỗi một cấp độ luyện dược sư muốn tăng lên khó đến mức nào. Thật ra Liễu Gia ở Tịch Dương Trấn vốn là một chi thứ rất xa của Liễu Gia đại tộc. Sau khi gia tộc tư tán, ta đã liều mạng trốn đến nơi này để duy trì dòng tộc của mình. Ta cảm giác tiểu hữu cũng có nghiên cứu dược đạo Nếu người cảm thấy thích thú có thể sao chép lại quyển đan thư này. Nguyên Hảo nghe đối phương nói như vậy thì trong lòng cười lạnh. Đúng như hắn nghĩ. Lão gia chủ này cũng không đơn thuần mà ngồi ôn lại quá khứ cho hắn nghe. Mục đích chính của ông ta chính là muốn đầu tư vào mình như một cục đá cứu mạng khi chết đuối. Với tình thế hiện giờ của liễu gia, nói thẳng ra chính là đèn cầy trước gió, không hề có quyền tự quyết sự sinh tồn của mình. Ngày hôm nay may mắn có hắn tương trợ, nhưng sau này sẽ ra sao? Trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát. Nguyên hạo thở dài một hơi rồi đưa tay nhận lấy cuốn đan thư. Hắn lật rất nhanh giống như nhìn lướt qua cho vui, không hề để tâm. Sau đó, hắn trao lại cho Liễu Hoành trong sự bất ngờ của lão. Khi thấy hắn nhận đan thư, lão ta rất vui vẻ vì mọi chuyện cũng giải quyết được. Nhưng đột nhiên hắn lật sách ảo ảo rồi đưa lại. Như vậy là có ý gì? Tiểu hữu, ngươi! Liễu gia chủ xin đừng lo lắng, ta có vài lời muốn nói. Dơ tay ngăn đối phương lại... Nguyên hạo tỏ ra nghiêm túc cất tiếng... Ở đây cũng không có người ngoài... Ta biết Lão muốn điều gì... Nói thật với Lão... Bản thân ta cũng thân bất do kỳ... Không phải là người có bối cảnh hay sư môn cường đại gì chống lưng đâu... Ở Hắc Diện Tông... Ta chỉ là một tên ngoại môn tạp dịch bình thường mà thôi... Nếu không thì ta cũng chả cần phải chọn cái nhiệm vụ này để đến liễu ra làm gì... Nghe đến đây... Tâm trạng của liễu hoành trùn xuống, lão cũng biết những điều tên thiếu niên nói không sai, nhưng với những gì hắn biểu hiện lão vẫn ôm một chút hy vọng. Có điều, tài năng cỡ như hắn mà lại làm ngoại môn đệ tử thật sao? Từ lúc nào đệ tử các tông môn lại đáng sợ đến như thế, thiên tài bây giờ không đáng giá đến vậy à? Tuy nhiên, ta đã mang ơn cứu giúp của liễu gia chủ người thì dù khó khăn mấy ta cũng sẽ phải ra tay hỗ trợ. Nguyên Hạo ta không phải kẻ bội tín bội nghĩa, càng không vì chút khó khăn mà chùn bước. Theo ta thấy nơi Tịch Dương Trấn này không thể ở lâu, kẻ địch có thể đến ra tay bất kỳ lúc nào. Ta kiến nghị Liễu gia hãy di rời đến gần Hắc Diện Tông, ở đó ta có quen một người, hắn là một linh trận sư cao cấp hơn ta. Nếu hắn đồng ý hỗ trợ xây dựng đại trận phòng ngự cho gia tộc các ngươi Thì chẳng bao nhiêu kẻ có thể xông vào liễu gia như hôm nay Trận pháp sư cao cấp Cũng không cao lắm đâu Hắn ta chỉ là trận pháp sư tam phẩm mà thôi Được được Ta sẽ cho thông báo đến tộc nhân chuẩn bị rời đi ngay Liễu hoành mừng đến phát điên Chỉ thiếu mỗi việc nhảy cẫng lên hoan hô như đứa con nít nữa thôi Trận pháp cấp 3 đó Kim đan kỳ muốn công phá cũng không thể, trừ khi Nguyên Anh kỳ cường giả ra tay, mà cấp bậc lão tổ đó nếu thật sự muốn diệt liễu gia của lão thì đâu đợi đến ngày hôm nay. Cuối cùng, lão cũng tìm ra được con đường sinh cơ cho gia tộc mình rồi. Khoan đã, ta vẫn chưa nói hết, một gia tộc muốn quật khởi thì cần phải tự mình đứng dậy, nội tình phải mạnh mẽ. Nên các người tuy tạm thời dựa vào hỗ trợ của ta mà chống đỡ nhưng cần phải sớm nâng cao thực lực của mình lên Nhất là lão đó, thân là gia chủ một gia tộc Sức chiến đấu quá kém thì làm sao bảo vệ tộc nhân Nguyên hảo không hề nể mặt mà gian dạy liễu hoành cứ như trưởng bối chỉ điểm cho hậu bối Hình ảnh một thiếu niên lớn tiếng gian đe một lão già đúng là có một không hai Đã thế lão ta còn vui vẻ gật đầu lia lịa như rất chú tâm lắng nghe nữa chứ. Hiện tại, nghe nói cháu gái của lão sắp gia nhập tông môn, nên chúng ta tạm thời không cần đi vội. Ta thấy tích lũy của lão cũng đủ dày, có thể trùng kích trúc cơ trung kỳ được rồi. Bốn vị trưởng lão còn lại của Liễu gia cũng có thể xung kích trúc cơ, mấy việc này cứ giao cho ta đi. Đồng thời, sáng sớm mai tụ tập nhân thủ chúng ta đi dẹp loạn trần ra với thịnh gia luôn một thể bọn chúng đã dành cho chúng ta một bất ngờ lớn thế thì không đáp lễ không được hắc hắc nguyên hạo mỉm cười mang theo sát khí khiến liễu hoành thấy lạnh cả sóng lưng tên này tuổi còn nhỏ mà sát phạt thật quyết đoán xem ra lần này hai gia tộc kia đá nhầm thiết bản rồi bản thân liễu gia cũng là người bị hại liễu gia chủ cũng không thể an chay nhịn nhục mãi Bây giờ có cơ hội báo thù, tất nhiên lão sẽ không từ bi mà bỏ qua cho bọn khốn kiếp kia. Ngay trong đêm, tất cả hậu nhân liễu gia còn sức chiến đầu đều sôi sục hàm răng nghiến chặt, chờ đợi đến giờ phút rửa hận cho gia tộc. Khi ánh bình minh vừa ló dạng, nhiều người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ thì một đoàn người đang hùng hổ tiến về phía thịnh gia Khi vừa đến nơi thì đám người nguyên hạo mới hay ra chủ thịnh xâm đã bỏ trốn mất dạng, kèm theo nhi tử và thê tử của mình. Vài tên trưởng lão ở lại cố thủ đều bị đám người liễu hoành đánh tan tác, số thì trực tiếp bị giết, vài tên trọng thương phải đầu hàng. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở Trần Gia. Trong một buổi sáng cả hai gia tộc lâu đời, thế lực lớn nhất của tịch Dương Trấn đã bị xóa sổ, việc này làm rúng động không ít người. Bởi lâu nay Liễu Gia chính là thế lực yếu nhất trong nhóm tam đại gia tộc. Thế mà giờ Liễu Gia lại cường thế đánh đuổi hai gia tộc còn lại. Có người còn nói hầu hết cường giả của hai gia tộc kia chính do Liễu Gia giết hại. Có một điều trái với dự đoán của nhiều người là Liễu Gia sau khi nắm quyền toàn bộ tịch dương chấn lại không hề quan tâm đến việc khết chương mà họ lại tất bật tập trung thu gom linh thạch, tài phú về cho mình. bên ngoài ồn ào nhộn nhịp là thế nguyên hảo ở trong hậu viện của liễu gia lại hoàn toàn không để tâm đến mấy thứ đó hắn đang suy ngẫm những lý luận bên trong cuốn đan thư mà liễu hoành định giao cho mình liễu hoành không thể ngờ được tên thiếu niên lật sách cực nhanh dáng vẻ như xem sơ xài cho vui lại có thể nhớ hết mọi thứ bên trong cuốn đan thư trí nhớ của hắn đã siêu việt cả những người tu tiên cấp độ ngưng khí hay trúc cơ cả rồi Kẻ viết ra được cuốn đan thư đó theo nguyên hạo chính là một kỳ tài. Kiến thức uyên thâm, mà liễu minh, người sáng lập ra liễu gia càng khiến nguyên hạo khâm phục. Chỉ dựa vào đan thư mà có thể tự học thành tài không phải chuyện dễ dàng, trừ thiên phú gia cần có nỗ lực không nhỏ. Đặc biệt là đan thư này chỉ có thể giúp người ta đột phá đến luyện dược sư tam phẩm mà thôi. Nói như thế nghĩa là liễu minh đã tự mình nghiên cứu, không ngừng theo đuổi để đột phá lên luyện dược sư cấp 4. Đáng tiếc, đời sau của Liễu gia lại không có được nhân tài như thế. Cảm giác có chút tiếc nuối cho thế hệ sau không thể kế thừa được một thân luyện dược tài năng của vị tổ phụ kia, Nguyên Hạo cảm thán. Đối với hắn cuốn đan thư này chỉ có giá trị tham khảo, thứ đáng giá nhất chính là các đan phương đi kèm theo, cũng là một người truy cầu dược đạo, hắn có con đường riêng của mình. Có lĩnh ngộ riêng, những kiến thức, khám phá của kẻ khác hắn đều tôn trọng và đem ra tham khảo nhưng tuyệt đối không đi theo lối mòn hay bắt chước bất kỳ ai. Đây chính là điểm thú vị và hơn người của Nguyên Hảo. Thôi thì sau này ta sẽ chỉ điểm cho Liễu gia thêm một chút, còn đi được bao xa thì tùy khả năng của họ vậy. Thở dài một hơi, Nguyên Hảo cũng không nghĩ đến chuyện tình Liễu gia nữa. Lúc này... Hắn muốn toàn tâm toàn ý để nghiên cứu nội dung ghi bên trong tấm vải vàng ố kia. Liễu Hoành chắc chắn không tưởng tượng ra được. Sau 500 năm truyền thừa, cuối cùng cũng có người đọc được nội dung của tấm vải. Vì không muốn kinh động lão, nên Nguyên hạo cố ý giả đò như không thể tìm ra được gì từ tấm vải. Phải nói khả năng diễn xuất của hắn rất tốt. Nếu như không lạc đến thế giới này, có lẽ hắn cũng nên nghĩ đến việc phát triển bản thân theo con đường ảnh đế là vô cùng thích hợp. Hồi tưởng lại nội dung mà hắn đọc đi đọc lại rất kỹ trên tấm vải, nguyên hảo xoa xoa đầu lẩm bẩm vạn vật dược thuyết, trên đời này thật sự có lý luận kinh thiên đến thế sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 160, tỷ lệ kim cương nếu như nói cuốn sách về đan dược của Liễu Hoành là giá gì trị liên thành thì vạn vật dược thuyết chính là chân quý đến không thể cân đong đo đếm được. Kinh nghiệm về luyện dược truyền lại đúng là đáng quý nhưng nó cũng chỉ là thành quả và hiểu biết của một người mà thôi. Cũng như cuốn sách kia cao nhất chỉ giúp một người đạt đến luyện dược sư tam phẩm vậy. Vạn vật dược thuyết thì lại bất đồng vì nó là một con đường, là một lý luận dẫn đường để con người tiến xa hơn, đến gần hơn với dược đạo. Chỉ cần giác ngộ được một phần trong nội dung của thuyết này thôi, một người có thể đột phá lên một cấp độ mới trong luyện dược ngay. bởi đạo là không giới hạn không có điểm cuối một khi đã hiểu đúng thì sẽ có thể đi về đích chỉ là nhanh hay chậm mà thôi chính vì độ chân quý của nội dung trên tấm vải mà nguyên hạo phải lựa chọn im lặng không phải bản thân hắn ích kỷ muốn ăn mảnh mà hắn hiểu rõ câu thất phu vô tội ngoài bích có tội hiện tại với khả năng của liễu gia Một cuốn đan đạo truyền thừa kia họ còn gặp tai ương ngập đầu thì làm sao có thể gánh vác thêm nữa hắn định sau này khi liễu ra đã ổn định Nhân tài xuất hiện thì sẽ truyền thủ lại cho Coi như vật quy lại chủ, hoàn thành trách nhiệm Suốt 10 ngày sau đó, nguyên hảo vẫn đắm chìm trong vạn vật dược thuyết quên cả thời gian Tuy nội dung của thuyết này chỉ vẻn vẹn trên một tấm vải Nhưng hàm ý bên trong của nó là cả một vũ trụ bao la mở ra một chân trời luyện dược mênh mông nếu là kẻ khác nắm giữ dược thuyết này rất có thể sẽ giống như lạc giữa sa mạc không biết đâu là bờ bến nhưng nguyên hạo đã đạt đến trúc cơ kỳ sự hòa hợp của hắn và hư vô linh căn đã tiến triển lên một tầm cao mới ngộ tính cũng tăng lên rất nhiều vạn vật tương sinh tương khắc nói là sinh nhưng cũng là khắc nói là khắc nhưng bên trong lại ẩn giấu sinh cơ Không có linh thảo tuyệt đối không thể thay thế, vạn vật biến hóa, một đan phương có thể dùng vạn cách để luyện chế. Vạn vật muôn loài vốn kỳ diệu, một ngọn cỏ dại cũng không phải là phế thải. Luyện dược sư giỏi nhất là người có thể nắm giữ được vạn vật, biến chúng thành linh thảo cho mình sử dụng. Con đường dược đạo rất dài và gian nan, không có điểm cuối. Ta hy vọng có người lãnh hội được vạn vật dược thuyết này. Tiếp tục dùng nó phát huy. Đi tìm ra đảo của chính mình. Đến câu gửi gắm cuối cùng. Vị tiền bối sáng tạo ra vạn vật dược thuyết. Vẫn không lưu tên mình lại. Có lẽ đây là một người suốt đời truy cầu. Tìm đảo của mình. Không quan tâm đến vinh nhục. Càng không nghĩ đến lưu danh hậu thế. Tâm như minh kính. Nếu một người nếu chỉ quan tâm đến những tiểu tiết phù hoa đó. Thì làm sao bước lên đỉnh cao được. Mãi đến ngày thứ 11. Nguyên hạo mới mở mắt ra, trong con ngươi đen nháy của hắn lại có thêm một chút sâu xa không lường được. Việc đầu tiên hắn làm chính là khai lô luyện đan, hắn muốn luyện chế trúc cơ đan. Lần luyện chế này tốc độ của hắn có vẻ cũng chẳng nhanh hơn, nhưng thay vào đó là một cảm giác kỳ diệu trong thủ pháp luyện chế. Từ khâu chiết xuất đến luyện đan rồi ngưng đan, Nguyên hạo thực hiện hết sức trôi chảy, tựa như đắm chìm vào trong trạng thái tự nhiên vô thức. Lò đan thứ 8 được khai mở ra, một mùi đan dược thơm ngất ngay tràn ra. Nếu như có luyện dược sư khác ở đây, họ sẽ chố mắt chân chối không tin được. Một lò đan của nguyên hạo toàn bộ đều là thượng phẩm đan dược, tỷ lệ 100% đạt cao cấp phẩm chất. Đó cũng chưa phải điều đáng sợ nhất. Nếu chú ý kỹ chúng ta sẽ phát hiện ra lò đan của hắn có đến tận 11 viên đan dược trong giới luyện dược sư. Ai cũng biết con số 19 là giới hạn cao nhất của một lò đan dược, vậy đâu giá viên thứ 11 kia? Câu trả lời chính ở khâu chiết xuất dược thảo. Chỉ trong một thời gian ngắn, nguyên hảo đã đạt được tỷ lệ chiết xuất kim cương, tỷ lệ 9 phần rưỡi huyền thoại. Phải biết rằng cả lạc thần đại lục số luyện dược sư đạt được tỷ lệ này có lẽ không quá một bàn tay, người nào cũng là yêu nghiệt tuyệt đỉnh thiên tài luyện dược sư. Ở cấp độ những kẻ đó, họ cũng phải vất vả dùng đủ loại thủ pháp mới vất vả đạt được tỷ lệ kim cương. Vậy mà, ở một nơi xó xỉnh như Đông Đại Lục, một tên thiếu niên luyện dược sư cấp 2 lại có thể đạt được đẳng cấp này. Mà hắn lại hoàn toàn không cần chiêu trò hay biện pháp gì đặc biệt cả, nếu mấy vị đại danh đỉnh đỉnh kia biết được. Không biết họ có ghen tị đến thổ huyết ra không nữa. Phù, có lẽ đã tạm ổn. Ta cũng cần ra nghỉ ngơi một tí, mở xong lò đan thứ 20, nguyên hạo liền thu dọn mọi thứ rồi ngả lưng xuống giường đánh một giấc ngon lành. Với tu vi trúc cơ hiện tại của hắn, việc thức trắng nhiều ngày cũng không sao, nhưng muốn đảm bảo tinh thần minh mẫn thì việc ngủ một giấc là rất cần thiết. Hai ngày sau, hắn mới tỉnh dậy, trạng thái vô cùng tốt, bước ra khỏi phòng. Nguyên Hạo đi ngay đến tìm Liễu Hoành, đưa ra cho lão hai bình đan dược, mỉm cười nói, đây là một bình tăng nguyên đan, và một bình trúc cơ đan. Liễu gia chủ hãy dùng để đột phá trúc cơ trung kỳ đi, còn phần kia thì giao cho các trưởng lão để họ đột phá trúc cơ. Ta có việc ra ngoài một chút, mọi người tranh thủ thời gian đi nhé. Nói rồi, Nguyên Hạo ung dung dạo bước ra khỏi Liễu gia. Để lại liễu hoành hai tay run rẩy không nói nên lời. Hoành huynh, vị nguyên hạo tiểu vinh đệ này thật không đơn giản tí nào. Xuất ra ba bình đan dược nhị phẩm một cách tùy ý, giống như chúng chả có giá trị gì vậy. Khí phách này không phải ai cũng có được. Một tên trưởng lão liễu ra nhẹ giọng nói, ánh mắt của lão cũng nóng hổi nhìn mấy bình đan dược trong tay tộc trưởng. mặc dù liễu gia không quá nghèo túng nhưng đan dược như trúc cơ đan không phải thứ mà họ có thể sở hữu được thần tình kích động đã qua liễu hoành mới đem phân phát đan dược các vị trưởng lão mỗi người được đến tận hai viên đan dược mừng rỡ như trẻ con được quà đan dược này là thượng phẩm tuyệt không thể sai ai vị trưởng lão có kiến thức uyên bác nhất trong đám thốt lên tức thì cả đám ánh mắt như dại ra nhìn trúc cơ đan trong tay mình mà kinh hãi Các người ở cùng với vị tiểu hữu kia kinh ngạc ăn đã ít hay sao mà còn thất thố như thế. Thôi, về đóng cửa tu luyện đi. Kẻ nào không thể đột phá thành công thì cũng đừng làm trường lão nữa. Liễu hoành sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn tỏ ra kìm nén rồi cho giải toán mọi người. Tuy ngoài mặt lão thể hiện mình là người bình tĩnh, nhưng lúc này lão lại gấp hơn ai hết. Tăng nguyên đan, chúc cơ trung kỳ nha. Cơ duyên cỡ này không ngờ lão lại may mắn được nếm thử. như vậy tất cả cao tầng của liễu gia đều hừng hực khí thế bế quan quyết tâm không uổng phí mấy viên đan dược chân quý còn tên đầu sỏ luyện chế ra mấy viên đan dược kia thì đang thoải mái tận hưởng linh trà với thiết tam trưởng quý vạn dược lâu ở trấn tịch dương ha ha lần đầu gặp tiểu vinh đệ ta đã nhận ra ngươi có bản lĩnh hơn người không ngờ lại mạnh mẽ đến mức diệt luôn cả trần gia và thịnh gia Phải biết rằng hắc lang vinh đệ và tên thuần thú sư kia không phải hạng dễ giải quyết đâu. Thiết tam mỉm cười nhìn nguyên hạo ra vẻ tăng bốc. Trận chiến nửa tháng trước, gã có cho người theo dõi. Kết quả nhận được khiến gã há hốc mồm cả một ngày trời. Chính ban đầu, gã còn định ra lệnh thủ hạ chờ khi tên thiếu niên kia bị thương thì lập tức ra tay ứng cứu để ban phát. Ân tình, không ngờ tên nhóc kia lại bá đạo như thế. Lấy tu vi ngưng khí hà gục cả năm, sáu tên trúc cơ Trong đó còn có cả những tên rất khó nhăn như đám thổ phỉ hắc lang vinh đệ. Đến lúc này, gã còn không nhận ra thiếu niên kia tiền. Đồ vô lượng, không phải vật ở trong ao thì cũng thật là uổng đã sống mấy chục năm rồi. Nhân lúc đối phương còn chưa trưởng thành, kết nối quan hệ, ngày sau ắt sẽ có chỗ dùng. Nếu đợi đến khi người ta danh chấn một phương rồi thì Thiết Tam gã bám váy áo cũng đừng mơ đến nữa. Thiết Tam huynh quá lời, ta cũng suýt bỏ mạng mới hạ được bọn chúng. Lần này, đến đây để giao dịch với huynh như đã ước định. Lấy từ trong túi chữ vật ra mười mấy bình đan dược, nguyên hạo đặt hết chúng lên bàn trước mặt đối phương. Phía đối diện, Thiết Tam cũng vui vẻ nhẹ nhàng mở ra kiểm tra theo thường lệ. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng gã cũng giật mình không nhẹ. Toàn bộ đan dược ở đây đều là thượng phẩm chất cả, Thiết Tam huynh cứ kiểm tra thoải mái. Ha ha, không cần, ta tin tưởng Nguyên Hạo huynh đệ, rất cảm ơn huynh đệ đã hợp tác vui vẻ. Khấu trừ tiền dược liệu, phần lợi tức ta sẽ cho người tính toán và giao cho huynh đệ ngay. Thiết Tam không hổ là trưởng quỷ lâu năm, ăn nói và phong cách hành xử rất mau lẹ. Sau khi tiếp nhận linh thạch, Nguyên Hạo liền yêu cầu đổi hết sang thảo dược. và xin phép cáo từ thiết tam huynh lần này từ biệt hy vọng ngày sau gặp lại nguyên hạo huynh đệ phải rời đi sao ta còn nghĩ chúng ta có thể hợp tác lâu hơn thiết tam nghe đối phương nói sẽ rời khỏi tịch dương trấn thì có chút tiếc nuối nói ha ha núi cao sông dày sẽ có ngày tương kiến ân tình của thiết tam huynh ta luôn ghi nhớ sau này có cơ hội nhất định đền đáp lại Được kết giao với một kỳ tài như tiểu vinh đệ đây là phúc khí của ta. Nào dám kể đến ơn nghĩa. Ta chúc ngươi lên đường thuận buồm sôi gió vậy. Năm nhi chia ly không bỉn dịn như nữ nhân. Có nhiều thứ đã nhớ thi suốt kiếp không phai. Hai người trò chuyện vài câu thì nguyên hảo cũng rời khỏi vạn dược lâu. Hắn nhanh chóng trở về liễu gia để chuẩn bị vài thứ. Ẩm ẩm, ba ngày sau, hàng loạt tiếng động vang lên bên trong liễu gia. dẫn động tộc nhân đều chạy ra xem việc gì xảy ra. Ha ha, cuối cùng ta cũng chúc cơ thành công rồi. Hừ, lão mập ngươi làm như chỉ có mình đột phá vậy. Mấy vị trưởng lão sau 3 ngày bế quan, nhờ vào đan dược thượng phẩm cao cấp đã đồng loạt thành công tiến vào trúc cơ kỳ. Bản về tư chất thì bọn họ không cao nhưng đan dược thượng phẩm lại bù đắp được rất nhiều. Chẳng những thế mỗi lão già này còn phục dụng đến những hai viên cơ mà. Phải biết ngay cả người xếp đầu thí luyện địa bảng của hắc Điểu Môn mới có cơ hội dùng chút cơ đan mà cũng chẳng phải thượng phẩm đan dược quý hiếm. Vậy mới biết tài nguyên đối với con đường tu luyện quan trọng đến thế nào. Một kẻ tư chất thấp hơn nhưng nếu được tài bồi đầy đủ thì tương lai của hắn sẽ tiến xa hơn một người tư chất tốt mà không được bồi dưỡng. Ồ... Bên phía mật thất của tộc trưởng có rung động mãnh liệt Các tộc nhân đang tỏ ra hoan hỉ vì trưởng lão trong tộc đột phá thành công Thì bên phía tộc trưởng biệt viện lại gây chú ý Năm vị trưởng lão liễu ra nhìn nhau rồi ánh mắt trở nên mừng rỡ Vội vàng chạy sang Khi vừa đến, mọi người đã thấy liễu hoành cười tủm tỉm ngồi rót trà thưởng thức với nguyên hạo Thần thái tươi giói Chúc mừng hoành huynh thành công tiến vào trúc cơ trung kỳ Ngày mai chúng ta đã có thể rời đi được rồi Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 161 Thôn ma quái một buổi chiều tà lại buông xuống trên tịch Dương Chấn Đúng với tên gọi của nó Mang theo một âm hưởng buồn man mát Nơi này từng phồn thịnh với ba đại gia tộc lâu đời Hàng hóa luân chuyển Giao dịch phong phú Vậy mà giờ đây Hai gia tộc đã bị diệt vong Gia tộc chiến thắng cũng lặng lẽ rời đi, đứng trên tầng cao nhất của vạn dược lâu, thiết trưởng quý nhìn khung cảnh vắng vẻ điều hưu rồi thở dài. Có lẽ không lâu nữa tổng bộ cũng sẽ thuyên chuyển gã và phân bộ này đến nơi khác, đất lành chim đậu, không còn giá trị phát triển nữa thì cũng không ở lại làm gì. Còn về gia tộc họ liễu, lúc này họ đã rời khỏi mục tần quốc, tiến vào phạm vi của Đà La quốc rộng lớn. Tốc độ của đoàn người tương đối chậm vì có rất nhiều tộc nhân tu vi thấp, cần có người khác hỗ trợ phi hành. Suốt đoạn đường, Nguyên Hảo luôn giữ sự tập trung cao độ, hắn không cho rằng mọi việc lại dễ dàng đến thế. Nếu như kẻ thù của Liễu Gia vẫn theo dõi bọn họ thì nhất định chúng sẽ sớm ra tay thôi. Mọi người đã mệt rồi, chúng ta tạm thời nghỉ chân ở cái thôn phía trước. Sáng hôm sau sẽ tiếp tục lên đường. Liễu Hoành sau khi bàn bạc với Nguyên Hạo xong thì ra lệnh cho tộc nhân tạm dừng. Mọi việc lão đều phải hỏi ý của thiếu niên kia chứ. Hắn mới chân chính là đầu lĩnh của mọi người ở đây. Tiến vào bên trong thôn, không khí tỏ ra hết sức tĩnh lặng. Điều này khiến cho Nguyên Hạo cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn không phát hiện ra nguy hiểm gì. Cả thôn này không lớn, chỉ có độc nhất một căn nhà trỏ tương đối rộng nhưng cũng cũ nát ở cuối thôn. Dù gì cũng chỉ nghĩ lại một đêm, nên không ai kén chọn gì mà đều về phòng của mình để an dưỡng. Liễu Hoành và các trưởng lão Liễu ra thay phiên nhau dùng thần thức để cảnh giới. Với đội hình có sáu trúc cơ kỳ như họ hiện tại, thổ phỉ bình thường không dám đụng đến. Bên cạnh đó, trong đoàn của họ còn có tên thiếu niên thực lực khủng bố đội lút cứu non. Từ sau khi tấn cấp thành công... Nguyên Hạo đã luôn ẩn tàng tu vi mình ở ngưng khí trung kỳ Hắn không hề e ngại bị kẻ khác phát hiện ra nữa Không lẽ đi lòng vòng cũng có thể gặp hóa thần kỳ tản bộ sao Căn bản cả đông đại lục bây giờ không có mấy ai phát hiện ra bí thuật ẩn nấp tu vi của hắn nữa soạt một tiếng động nhẹ khẽ vang lên làm cho Nguyên Hạo trao mày Thính lực của hắn cực tốt Vượt xa người khác nên một âm thanh dù nhỏ cách mấy cũng bị hắn phát hiện ra Âm thầm thả phong Ảnh ra thám thính Hắn không cần phải di chuyển để tránh đánh rắn động cỏ Phong Ảnh tựa như U Linh nhanh chóng lướt một vòng Quanh cả nhà chó nhưng không phát hiện ra được gì khác lạ Chẳng lẽ ta đã nghe nhầm Nguyên Hạo ngay lập tức lắc đầu phủ định ngay Hắn là trúc cơ kỳ Tinh thần vẫn rất tốt Không thể nào có việc nghe nhầm Khả năng chỉ có một là kẻ địch rất giỏi che giấu Càng không phát hiện ra khả nghi Thì cảm giác nguy cơ trong lòng hắn lại tăng cao Nguyên hạo lại thúc giục phong Ảnh mở rộng phạm vi dò xét lên cả thôn Đến lúc này hắn cũng tìm ra được manh mối Trong một căn nhà nhỏ sập sể ở gần nhà trọ Có ai người đang âm thầm trao đổi trong bóng tối Nếu nhìn từ ngoài vào không ai có thể phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường so với những căn nhà phàm nhân khác sở dĩ nguyên hạo có thể chú ý đến căn nhà không có nổi bật này là do trong không khí có vươn lại một chút khí tức quỷ dị bản thân hắn đã từng tiếp xúc với thế giới huyết tinh tràn ngập đáng sợ bên trong thạch huyết cộng thêm công pháp tu luyện phụ trợ của hắn cũng thuộc về ma đạo nên khí tức này cũng không xa lạ gì đám người thuê phòng trong nhà tên trưởng thôn kia có vẻ khó ăn đấy Cả một đám trúc cơ kỳ, không dễ đối phó đâu. Hừ, đã nhận lợi ích thì phải làm việc cho người ta. Sao lúc nhận linh thạch ngươi không tỏ ra nhút nhát như thế này hả? Ta chỉ là cẩn trọng một chút thôi. Ngươi cũng biết chúng ta tu hành đến cấp độ này không dễ dàng gì đâu. Hừng, bọn kia có cảnh giác mấy cũng không thể biết được sát cục mà chúng ta dựng ra được. Đợi đến canh ba... Cả thôn này sẽ trở thành món ăn ngon bên cho mano của ta khà khà Hai cái bóng đen bên trong căn phòng lặng lẽ trò chuyện với nhau rất cẩn mật Bọn chúng không ngờ bên cạnh chúng có một bóng trắng vô hình đang quỷ dị mỉm cười Không lâu sau, canh ba đã điểm Một không khí lạnh như âm ti địa phủ bắt đầu bao trùm cả thôn nhỏ Từng bóng trắng như cô hồn giả quỷ trồi lên Chúng lao vào nhà dân, cắn xé không thương tiếc Ghê gớm nhất là một bóng ma to nhu cái nhà hai tầng, tựa như thủ lĩnh của cả đám ma con kia. Nó chỉ cần vung tay một cái là một ngôi nhà tan thành bụi phấn. Gào gào, ha ha, ăn hết đi các con, đêm nay sẽ là đại tiệc của chúng ta. Cả thôn giờ đã nằm trong ma pháp rồi, không ai có thể thoát được. Hai cái bóng đen trong căn nhà khi nãy cũng đã hiện thân. Thật không biết bọn chúng có phải thần kinh hay không nhưng toàn thân cả hai tên đầu phủ kín bằng một bộ đen hoàn toàn. Sự hùng hồ của bọn chúng chưa bùng lên được bao lâu thì lại bị một gáo nước lạnh tạt vào đầu khi phát hiện ra chẳng còn người nào bên trong căn nhà trọ kia nữa cả. Cái quái gì vậy? Không phải bọn ta đã ẩn nấp, chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng, không có đến nửa điểm khả nghi sao? Tại sao con mồi lại bị sồng mất thế này? Tại vì các ngươi là bọn ngu ngốc, bị thịt chứ sao? Một tiếng cười trào phúng lanh lành bên tai, khiến cho hai tên áo đen nghiến răng xoay người lại. Đối diện chúng là một thiếu niên cao gầy, ánh mắt hiếp, nụ cười rất tươi nở trên khuôn mặt. Ngươi là ai? Nhìn thần thái tự tin của đối phương, hai tên áo đen có phần kiêng rẻ. Ta là ông nội đến dạy dỗ hai đứa cháu hư của mình đây. Hỗn sực! Chỉ là ngưng khí kỳ thôi mà cũng dám giả thần giả quỷ trước mặt bọn ta sao? Một tên áo đen tức giận quát lớn Vung tay một cái cả chục bóng trắng vây lấy tên thiếu niên Xem chừng chỉ cần vài giây Tên láo lếu này sẽ bị xé ra trăm mảnh Hấp hồn công pháp Thu hết cho ta Hai tay bắt lại niệm pháp Một luồn hấp lực cực mạnh tỏa ra từ nguyên hảo bao vây lấy mấy cái bóng ma đang bu lấy hắn Chỉ vài hô hấp Toàn bộ bọn chúng đều bị hấp thu sạch sẽ Không còn lại gì Liếm liếm bờ môi Nguyên hạo cảm thấy vẫn chưa đã ghiền Hắn lại tăng cường mở rộng hấp lực lên một cách mạnh mẽ Ẩm Ẩm tận trong đan điền Hư vô điểm dường như cảm nhận được Nó liền phối hợp với hấp hồn công pháp Tạo ra một lốc xoáy khổng lồ cuốn lấy mọi thứ xung quanh Gào gào vốn không có linh trí. tất cả các bóng ma chỉ kêu lên vài tiếng chống cự rồi bị kéo bay vào trong cơn lốc đáng sợ kia. tên ma no chỉ huy mạnh mẽ kháng cự, hai chân nó dậm thật mạnh lún sâu vào trong đất như cắm cọc. tất nhiên hư vô điểm nào có thể bỏ qua con mồi béo bở như thế, nó lại càng mạnh mẽ tựa như cuồng phong lôi vũ dồn hết uy lực của mình về phía con ma no khổng lồ. gào gào, tiếng kêu không cam tâm vang vọng ra khỏi cái thôn nhỏ bé. xuyên cả vào khu rừng bên cạnh cuối cùng thì con ma chỉ huy cũng bị khuất phục và tan biến bên trong lốc xoáy hấp lực vô cùng đáng sợ kia a ha ha thật ngại quá không biết hai ngươi còn ma chơi u hồn gì nữa không nhiều đây chưa đủ á nguyên hảo khuôn mặt vô tội nhìn hai tên áo đen năn nỉ nhưng mà giờ này hai tên kia đã sợ đến suýt vỡ mật ra rồi Còn tâm tình gì mà quản những lời hắn nói nữa chứ? Chạy mau." Một tên áo đen hô lên, cả hai liền tách ra hai hướng tháo chạy. Phản Ứng này xem như là cực nhanh nhưng đáng tiếc đối thủ của bọn chúng lại là Nguyên Hạo. Ầm ầm, hàng loạt tia sét đánh xuống ngăn trở đường lui của cả hai tên, khiến chúng không cách nào hơn là phải khựng lại. Ngay lúc này, Nguyên Hạo đột ngột tăng tốc, Do Tu Vi đã đặt đến trúc cơ kỳ nên khi vận dụng di ảnh bộ, tốc độ của hắn bộc phát đến mức khó tin. Chỉ nghe tiếng gió rít lên một cái, hắn đã áp sát tên áo đen đầu tiên. Gã này nhìn thấy đối thủ chỉ thoáng cái đã đuổi kịp thì xanh cả mặt, vội lấy ra một cây thương dài màu đen định phản kích. Vỉnh chỉ một chiêu va chạm, câu thương của gã bị chém đứt đôi và đối thủ thì vẫn lướt đến. Phụt một vòi máu phun ra. Tên áo đen chỉ kêu lên một tiếng rồi ngộp xuống. Trên ngực hắn, một cây trùy thủ đang cắm thật sâu vào trước ngực. ầm ầm phía bên kia, tên còn lại nhìn thấy đồng bọn nhanh như trước đã bị tiêu diệt thì sợ hãi không thôi. Tinh thần không còn. Điên cuồng, gã ta liều mạng lao thẳng vào màn lôi xét phía trước hòng trốn chạy. Chỉ là hành động này quá ư là ngu ngốc. Khác nào thấy tường mà vẫn đâm đầu vào. Hay... đâu cần phải đau khổ như thế chứng kiến hành động của đối phương nguyên hạo thở dài rồi từ tốn tiến lại lúc này tên kia đang bị lôi điện oanh kích đến thê thảm toàn thân đầy thương tích tu ma đạo kiêng kỵ nhất là sấm sét ngươi nghĩ mình ngoại lệ hay sao không tốn chút sức lực nguyên hạo đã dễ dàng khống chế tên áo đen đang hoảng loạn Nếu như gã chịu đứng lại đánh một trận thì có lẽ hắn sẽ gặp chút khó khăn Nhưng tên này đúng là gan thỏ Tự lấy đá ném chân mình Ngươi không được giết ta Ta chính là đệ tử của tung sơn lão quỷ Nếu ngươi xuống tay với ta Sư phụ ta sẽ không để yên cho ngươi đâu Sư phụ ta chính là kim đan kỳ chân nhân Thế à Đúng vậy Nếu ngươi thả ta ra và Gã còn chưa nói hết câu thì chỉ thấy yếu hầu ngọt lịp rồi tâm trí chìm vào bóng tối vĩnh viễn. Đến chết tên này cũng không ngờ mình mang danh sư phụ ra dọa đối phương lại có kết cục như thế. Thật ra nếu gã không dùng sư phụ để uy hiếp thì có lẽ nguyên hảo sẽ còn tha cho gã một mạng để lợi dụng việc khác. Thế nhưng tên kia lại dám đem uy danh sư môn ra hù hắn thì đúng là chán sống thật rồi. Trên đời này... Ta ghét nhất là bị kẻ khác uy hiếp mình, cho dù sư phụ ngươi là thần tiên, ta cũng mặc kệ. Sau khi xử lý xong hai tên ma đạo, Nguyên hạo liền thu lấy túi chữ vật của chúng rồi thiêu hủy hai các xác. Tuy hắn không sợ trời, không sợ đất nhưng cũng không muốn bị một lão quái vật kim đan kỳ truy sát. Bấy giờ, ở một sơn cốc cách chỗ Nguyên hạo đang đứng khoảng vài ngàn dặm, một lão già đầu hói đang cầm trên tay một ngọc ấn bị vỡ nát. Ánh mắt lập lòe linh quang, dám giết đồ đệ của tung sơn ta, đúng là đáng chết.